Chương 177, Thành tích đáng gờm. Chương 177, Tứ phẩm sơ giai, Tứ phẩm luyện dược sư đầu tiên đã xuất hiện. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn. Động, Tứ phẩm luyện dược sư, bất luận là ở đâu đều là cực kỳ nổi tiếng. Cho dù là hoàng thành, Tứ phẩm luyện dược sư đều nhận được sự tôn trọng. Mọi người nhìn về phía chương hy. Ánh mắt, tràn ngập hâm mộ và đố kỵ, càng có không ít người của gia tộc nhỏ hướng về hắn lấy lòng. Trương Hi chỉ hơn 20 tuổi, có hy vọng rất lớn thăng cấp ngũ phẩm luyện dược sư, một khi chờ. Thành ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù hoàng thành thế gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Đa tạ mọi người, may mắn mà thôi. Trương Hi từ trong đám người đi ra, hướng về bốn phía chắp. Tay nói, trong lòng cũng buông lòng thở ra một hơi, lúc ánh mắt hắn đảo qua tiêu thần lại ẩn ẩn một tia sát khí băng lãnh. Hắn trở thành tứ phẩm luyện dược sư, có thể coi hắn được hoan. Nênh hơn cả phụ thần Trương Nhiễm ngũ phẩm luyện dược sư của hắn, dù sao thứ mà rất nhiều gia tộc coi trọng là tiềm lực. Trương Nhiễm đã không có khả năng lại đột phá, nhưng Trương Hy lại khác việc này cũng đồng nghĩa với hắn sẽ được rất nhiều gia tộc lôi kéo. đến lúc đó muốn GTCST tiêu thần còn không dễ như trở bàn tay sao? không kiêu căng không gấp gáp, ngươi cũng không tệ. Chu Hùng hài lòng nhìn Trương Hi nói, Trương Hi, người có nguyện bái ta làm thầy không? lời này vừa nói ra, cả một vùng đều sau động, rất nhiều người ánh mắt biến đổi nhìn về phía trương hi chu hùng chính là trưởng lão của luyện dược sư công hội nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn thì về sau tại hoàng thành còn không phải đi ngang cho dù những con em thế gia lớn muốn động tới hắn cũng phải nhìn tới mặt mũi của chu hùng sư đệ phụ thân ta trước giờ chưa thu qua đồ đệ đó chu văn bân vỗ bả vai trương hi cười cười trương hi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đầu đập vang ầm ầm trương hi bái kiến sư tôn ha ha đồ nhi ngoan đứng lên trước đã sau này vi sư cho ngươi thêm lễ gặp mặt chu hùng đỡ trương hi dậy trên mặt nở nụ cười sán lạn trương hi cười không ngậm được miệng hiểu ý vô ý nhìn tiêu thần một bên thần sắc chu văn bân khẽ động tiến đến bên tai trương hi nói sư đệ ngươi cùng hắn có thu không đội trời chung, Trương hi khẽ cắn môi, lạnh giọng nói, người này là người đại yến vương chiều ủy vào thực lực bản thân, đuổi ta và phụ thân ta ra khỏi đại yến, không thể. Không nói, khả năng đổi trắng thay đen của Trương hi không thấp, một câu nói kia liền làm bản thân đứng ở phía chính nghĩa. Yên tâm, hắn sống không qua hôm nay, chu văn bân cười, lạnh, kiếm tam. Tứ Phẩm Sơ Giai, 39 điểm. Chu Hùng lại tiếp tục hô, ánh mắt đám người rơi vào thanh niên mặc áo đen kia, bọn hắn muốn nịnh nọt hắn, có điều thanh niên mặc áo. Đen chỉ nhàn nhạt gật đầu, thần sắc rất lạnh lùng. Tuyết lung giác, Tứ Phẩm Trung Giai, 42 điểm, chúc mừng quận chúa. Chu Hùng nịnh nọt nhìn Tuyết lung giác, đám người cũng truyền tới một loạt âm thanh chúc mừng, Tuyết Lung Giác thân làm quận chúa Tuyết Nguyệt Hoàng triều, dù đi đến đâu đều là nhân vật tiêu điểm, có điều, Tuyết Lung Giác chỉ nhàn nhạt gật. "Đầu, Ngạn Huyền, tứ phẩm trung giai, 42 điểm." Chu Hùng đánh giá thiếu niên áo bào xanh cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, "Ngạn Huyền, người nguyện bái ta làm?" "Thầy" đa tạ chu trưởng lão hậu ái tiểu tử đã có sư phụ ngạn huyền cười nhạt một tiếng hơi hơi thi lễ cự tuyệt hảo ý của chu hùng một màn này không khỏi làm nhiều người liếc mắt nhìn ngạn huyền cho dù là thiết thần cũng lóe qua vẻ kinh dị thiếu niên tên ngạn huyền này nhìn qua so với hắn cũng không hơn bao nhiêu tuổi vậy mà cũng là tứ phẩm luyện dược sư cho tới nay ai cũng Không để tướng mạo bình thường của thiếu niên, nếu như không phải từ thành tích. Có ai biết rõ thiếu niên này lại là một tứ phẩm luyện dược sư? Chu Hùng cũng không tức giận, cười ha ha một. Tiếng nói là lão phu L sao M âng. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Hắn dù sao cũng là trưởng lão luyện dược sư công hội, là người mà sư tôn người có thể so sánh. Sao, Bạch Vũ? Tứ phẩm cao dai, 45 điểm. Chu Hùng hít sâu một hơi nhìn Bạch Vũ, lần này cũng không muốn thu Bạch Vũ làm đồ đệ. Bạch Vũ thân là một trong hoàng thành thập tú. Dù thực lực hay là thiên phú luyện dược cũng đều không đem Chu Hùng hắn để vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chu Văn Bân, tứ phẩm cao dai, 45 điểm. Lúc Chu Hùng nhắc tới cái tên này, trên mặt lần nữa tràn đầy nét cười. Không vì cái gì khác, Chu Văn Bân chính là nhi tử hắn, nhi tử không thua kém ai, trên mặt phụ thân hắn cũng có nét tự hào, cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Chu trưởng lão đúng thực sự là sinh ra thiên tài. Tuổi mới 20 liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư, đợi một thời gian sau, Chu thiếu gia rất có thể trở thành dược vương a một vài tu sĩ vội vàng nịnh nọt việc này khiến tiêu thần cùng bàn tử nơi xa cảm thấy buồn nôn thế nhưng thế giới này chính là như vậy chỉ có cường giả mới đáng giá được người khác tôn trọng đâu có đâu có khuyên tử chỉ là vận khí tốt thôi chu hùng khoát khoát tay cười nói một bên chu văn bân cũng hướng bốn phía chắp tay một cái Nhưng ngạo nghẽ trong mắt hắn lại không hề che giấu. Mọi người im lặng một chút. Chu Hùng đột nhiên đề cao âm thanh. Toàn bộ yên tĩnh xuống. Chu Hùng không khỏi liếc mắt nhìn. Tần mặc, nào ngờ thần sắc tần mặc bình tĩnh. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tần mộng điệp, tứ phẩm đỉnh dai, 48 điểm. Chu Hùng cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra, lời này. Vừa nói ra, đám người toàn bộ chấn động vô cùng. Trời ạ, 48 điểm, khoảng cách với ngũ phẩm luyện dược sư chỉ còn một bước, tần mộng điệp có vẻ như chỉ có 17 tuổi thôi. Đó, nữ thần, đây là dược vương tương lai sao? Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều nam tu sĩ trong mắt BNR sau hình trái tim, hận không thể nhào đi lên ôm đùi ngọc của tần mộng điệp, sùng bái thỏa. Thích một phen, có điều, tần mộng điệp ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn tu sĩ bốn phía, ngược lại đi đến bên người tần mặc, nắm cả cánh tay tần mặc, làm nũng nói, ra ra, mộng điệp không? Làm ngài thất vọng chứ, cũng coi như tạm được, tần mặc cười cười, nét âm u trên mặt rốt cục tiêu tán mấy phần. Tần ra ra, nếu thành tích của mộng điệp như vậy vẫn chỉ được coi là tạm được. Vậy thì những người chúng ta há không phải xấu hổ muốn chết. chu Văn bân một mặt nịnh nọt nhìn tần mộng điệp, nói đi, người muốn thưởng gì? Tần mặc yêu triều nhìn tần mộng, điệp ta cần chưa nghĩ ra, để sau sẽ nói cho người biết. Tần mộng điệp le le chiếc lưỡi thơm tho, khá là hoạt bát đáng yêu. Tất cả thành tích đều công bố, lần luyện dược sư khảo hạch này cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Chu Hùng cười cười, sắc mặt lập tức đột nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói: có điều còn có một sự tình phải xử lý. Trương Hi không cần nghĩ, ngợi nói ra, cười lạnh nhìn Tiêu Thần, không sai, người này phải chết. Chu Văn Bân cũng vội vàng phụ hòa, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Thần, lời này vừa nói ra, nhất thời trong đài sành cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng